Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên tìm được nhật ký của gọi thì mở ra Bên trong chỉ có một dãy số Là của chu mạn Chi chu mạn Chi giải thích À, chỉ gọi cho em mà em không nhận Nên mới gọi cho chẩm ám Nhưng cậu ấy nhận mà không nói gì cả Có lẽ là tùy tiện ấn chống nút trả lời thôi Dù sao cũng có hai nút để ấn Vân nên không nói gì Chẩm ám cất điện thoại vào Lại nắm tay cô Lần này cô không dễ dàng nữa Xe đậu ở cửa một tiểu khu, trường mạn chi xuống xe nói chuyện với người các cổng. Trong xe chỉ còn lại hai người, Vân Yên và Trầm Ám. Đột nhiên, Vân Yên liền tiếng. Lần sau anh đi đâu, phải nói cho tôi biết. Trầm Ám gật đầu. Mấy giây sau, Vân Yên không hài lòng, được Vân đầu Tiên nói tiếp. Sau này anh phải ở cạnh tôi. Trong mắt Trầm Ám lỗi cười. Được. Công ty bố trí cho Vân Yên một căn biệt thự hai tầng vật dụng trong nhà đều đầy đủ, chỉ là cô không thích phong cách trang trí cho lắm, gấp nơi tôi làm màu hồng. Chua bạn chỉ nói, tiểu cô này có tính tư mật tốt, ở bên trong đều là doanh nhân các lĩnh vực, không cần lo lắng sẽ có chó săn đi vào đây, chờ đầu sóng ngọn gió đi qua, rồi lại trở về thu dọn đồ đạc. Vân Yên gật đầu một cái đáp ứng, trong lòng thấy thật kỳ lạ, không hiểu tại sao đột nhiên công ty lại bố trí nhà cho cô, mặc dù cô hơi hót ở trên mạng, cũng không đến mức này chứ. Nhắc tới cũng chỉ là một diễn viên tuyến 18 mà thôi Chô mạn Chi phải đi gấp Vân Yên đưa chị ra cửa Chô mạn Chi thay giày xong Đột nhiên nói với Vân Yên Sau này em đừng tiếp xúc với vô tử kiệt nữa Chân hắn đạp 8 thuyền Sáng nay mới vừa mới bóc phốt rồi Vân Yên bị con số này Làm cho kinh ngạc một chút Trong nháy mắt biểu cảm trống rỗng Chô mạn Chi cho là cô không nghe lọt tai Nóng này Vô tử kiệt có gì tốt đâu Em không nhìn ra anh ta vẫn luôn cho em hay sao Nhưng cũng may là anh chỉ cho em thôi Nếu không hôm nay em chính là chiếc thuyền thứ 9 Nói xong Ánh mắt quét đến sau lưng Vân Yên liếc hai cái Không thấy trầm ám Ngầm nhắc nhở Chị nói này Trầm đại thiếu vô cùng tốt Nếu các em đã kết hôn rồi Hay là đùa mà thành thật luôn đi Mới mấy phút Mà từ gọi là trầm ám Đã thành trầm đại thiếu rồi Hơn nữa mấy ngày trước Không phải là chị còn chê người ta hay sao Trong lòng Vân Yên yên lặng Phun Tào gật đồ với chị Em biết rồi Phun Tào Thể hiện sự kinh bỉ, ghê tở muốn ói Chu mạn chi hái miệng một cái Còn muốn nói gì đó Lại thấy trầm ám từ trên lầu đi xuống Vội vàng xoay người đi mất Sự kiện vô tử kiệt Chân đạp tám thuyền Huyền áo sôi sùng sụp ở trên mạng Mỗi một minh tinh bị bóc ra Đều có danh tiếng hơn hắn Duy chỉ thiếu mỗi cô gần đây đột nhiên hot Của Chu Post người bỏ trước đó Nhưng cũng chẳng có ai quan tâm Các cư dân mạng vẫn đang bận biểu lên án Tám chiếc thuyền kia Lại bận biểu chửi rủa cha nam Còn phải phân tâm đau lòng Hạ Thanh Bị xanh gì mấy năm luôn Suy nghĩ một chút thấy thật thảm Vẫn nhìn nhìn ra được Vô tư kiện là cha nam Nhưng không nghĩ tới Hắn lại có thể cha như vậy Ngay cả cô cũng không nhịn được Mà thương tích cho Hạ Thanh Nhưng rất nhanh Cô đã nhớ đến hai ngày nữa Đoàn làm phim muốn tung poster đến lúc đó chờ cô là một màn gió thành mưa máu không bằng cô tự thương tiếc cho chính mình trước đã buổi tối Vân yên ngồi một bên chai giường cho trầm ấm chờ mà đứng sau lưng cô mặt đầy mất hứng Vân yên giấu anh anh đã là một bé trai lớn rồi không thể cứ quấn ba ba dù sao ba ba cũng là nữ Vân yên đứng thẳng ở trên giường lần đầu tiên cao hơn trầm ấm giơ tay lên xoa xoa đầu của anh ra về bà cụ nọ nó nói từ hôm nay trở đi Anh phải học cách độc lập Sau đó xuống giường Nói chúc anh ngủ ngon Rồi đi về phía phòng mình Trầm ám thở dài trong lòng Lấy chìa khóa ra Định chờ Vân Yên ngủ Anh lại đi qua phòng cách vách Cạch Tiếng đóng cửa vang lên Mới 8 rưỡi Vì không đem kịch bản qua đây Nên lúc này dù Vân Yên không ngủ được Thì cũng không có chuyện gì để làm Cô lăn qua lộn lại trần trong nửa ngày Lấy điện thoại di động ra tìm kiếm phim Định xem một bộ phim phim có tình tiết gay cấn đề cập đến mộng du giết người sau đó bị giết tuy nhà dạo không cố tình tạo cảm giác kinh khủng nhưng Vân Nhiên rất nhạy cảm với hai chữ mộng du vì vậy nắm chặt góc chân sợ hãi thuật độ cũng quên mất là mình đang đi xem phim nhạc nền bổ một phát Vân Nhiên nén điện thoại đi nhảy xuống giường dép cũng không mang chân trần nhẹ tình thịt qua phòng bên cạnh đâm vào trong ngực chờ mắm như viên đạn đại bác chờ mám đắp chân cho cô vỗ sau lưng một cái ôm vân nén nắm cánh tay của anh đần lên ngang không mình cha mám thuận theo ôm eo cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.